Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net cho rằng đó chính là dục tâm. Lúc thì thần chí cô lại cho rằng đó chỉ là một ảo ảnh. Rồi còn một lý do khác mà cô vẫn đang theo đuổi trong suy nghĩ. Lý do ấy là dục tâm không thể trở thành như thế được. Nếu người đó đúng là tâm, thì tại sao cô ấy phải trốn tránh mình như vậy? Phía đông xa xa, mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Những tia sáng đầu tiên đang lọt qua những khe mây chiếu dọi xuống. Trông thật mỏng mạnh Thầy đói bụng vì điền lấy ra chút lương khô và nước uống Cô chỉ ăn qua loa Rồi lại tiếp tục công việc tìm kiếm của mình Những cây đá chơ vơ Vẫn sửng dững nghiện ngang trước mắt Làm cho Vi cảm thấy vu vơ Cô vẫn bước đi tìm kiếm Nhưng không kết quả gì cả Vi bắt đầu thấy chưng hừng Vì có thể sự tìm kiếm này Chưa phải là một giải pháp hợp lý Nó không phải là một hai ngày Mà có thể là một hai tháng Thậm chí là một đến hai năm cứ nhìn khắp dài núi trùng phong này thì biết hàng ngàn hàng vạn những cây đá chỉ thiên nối vui nhau chảy xa tiếp như vậy thì biết tìm kiếm đến bao giờ chẳng lẽ mình phải bỏ cuộc ư bây giờ còn biết làm nhật cô tìm lại trong hồi ước của mình về cái bức tranh có vẻ những cây đá lồ nhồi ấy không hề có điểm gì khác biệt ngoài thánh đá được gất ngang không còn điểm nào đáng lưu ý hơn để nhận ra tư tưởng của Vi đang dần thành sự sụp đổ giờ cô chỉ còn biết dốc những tiếng thở dài khi mà một ngày nữa lại sắp sửa trôi qua kiểu Vi chẳng thể nào nghĩ ra được cách gì khác ngoài sự cẩn mẫn tìm kiếm đôi mắt cô như đang mờ nhạt đi vì sự mệt mỏi tự nhiên cô đang mềm nhũn đi và chẳng muốn bước thêm một chút nào nữa ngồi xuống cạnh một cây đá nghỉ ngơi toàn thân đau mỏi sức lực như đang tiêu tan theo nắng chiều vừa pha nhạt Đôi mắt cô như đang dần nghiền nhắm lại Thì bỗng dưng cô nghe thấy như Có tiếng ai đó đang vui vẻ cười đùa Tiếng cười đùa được vọng lại Từ một phía xa xa Đang như người chìm dần vào cơn mê Bi chợt bừng tỉnh và đứng bật dậy Cô lặng lẽ nghe ngọc Đúng, đúng là tiếng cười đùa của con gái Từng tiếng cười nói Trong trèo vọng đến tay bi Theo những cơn gió trong buổi chiều tàn cô quẹ Lấy làm ngạc nhiệt Vì tiến thêm một đoạn dài lên phía trước Sau một hồi luồn lách Qua cây đá rong rêu Vì đã phải hoàn toàn kinh ngạc Vì hiện ngay ra trước mắt cô là một thung lũng Một thung lũng với tua tủa những cây đá chỉ thiên bên dưới Kiểu Vì tròn xoe mắt miệng khẽ trầm trồ Thật là hồng vĩ Giống y như cảnh vật thời Nguyên Thủy vậy Vì vừa giất lời Thì những tiếng cười đùa bè mại ấy lại từ đâu vọng tới Là, là dưới đó Đúng là dưới đó rồi Nhưng tại sao dưới đó lại có người? Kiểu bị chết lặng trong sự thắc mắc. Dường như cô còn không thể tin vào thính giác của mình. Vì những tiếng cười ấy sao lại phát ra từ phía dưới đáy của thung lũng này? Cô thật chẳng dám tin vào cái điều mê muội ấy. Nhưng những tiếng cười đùa đó càng lúc càng vọng lại, rõ ràng hơn và nó bắt cô phải tin rằng điều ấy là sự thật. Nhìn xuống phía thung lũng xa xăng, bị chỉ thấy một không gian hư hư ảo ảo ngước nhìn lên phía bầu trời cô thấy mặt trời đã khuất về phía cuối ngọn núi xa xăm thay vào đó là mặt trăng đã ló dạng từ bao giờ tiếng cười tiếng nói vẫn lanh lành vang lên làm cho Vi không còn hoài nghi thêm một điều gì nữa nơi này đúng là đang có sự hiện diện của con người tranh thủ lúc màn đêm còn chưa xuống quá muộn kiểu Vi mon men theo con đường mòn ngoằn nghèo tiến dần xuống phía dưới thùng lùng tiếng ai đang cười Đang nói Vẫn văng vẳng bên tai Làm cho cô càng thấy hiếu kỳ Khi cô xuống dưới đáy của thùng lũng Thì mặt trăng trên trời cũng đã bắt Cũng đã tròn vành vành Và đang tỏa ra những vẹt sáng chan hòa Xuống khắp thùng lũng Tiếng cười đùa vẫn còn đang phản vất Đâu đó quanh đây Nhưng cảm nhận về những tiếng cười nói này Của bi đã khác hẳn So với lúc ban đầu Cô cảm thấy những âm thanh đó Còn mang theo cả những luồng hơi lạnh bút Từ một thế giới nào đó đang vọng lại Vi khẽ run lên Vì những âm thanh quái dị này Đâu phải là cô mới gặp lần đầu Lúc này vì rất cần lòng kiên định của mình Cô cũng đang cố gắng làm cho nó Được trở nên cân bằng hơn Hít một hơi thật sâu Vi khẽ khẳng bước về nơi đang bạo Người tiếng cười đùa ấy Thật may mắn cho cô Là đường đi nối lại duyên này không quá mức gồ ghè Lần theo từng bước chân Giới ánh trăng vàng vọt Bị nhận thấy là mình đang tiến đến gần những tiếng cười nói đó hơn. Vừa rất dòng suy nghĩ thì vị đã không khỏi trầm trồ về một khung cảnh sương bổng hoa lệ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net